Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Reginder Forzer qua bản dịch Nguyễn Trọng Định. Thưa các bạn, vì muốn làm yên lòng Camille và cả chính cô nữa, Lea đã quyết định đi Lareon để hỏi ông bà Doray xem họ có biết tin tức gì về lô răng không. Bà Ruiz ra sức ngăn cản vì cho rằng Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, không chỉ cho cô mà còn ảnh hưởng cả tới người cô muốn gặp. Trên đường đi, Lê gặp ba chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều chờ bọn lính Đức. Cô đầu biết rằng ông bà Derui đã bị chúng bắt và chờ trên những chiếc xe đó. Rất may cho Lê là cô đã đến chậm, nếu không thì cả cô cũng bị chúng bắt đi luôn. Lê nghe Simon thông báo mà ớn lạnh trong lòng. Tuy không gặp được ông bà Doray, nhưng bức thư Lea muốn chuyển tới Lorang thì sẽ được Simon chuyển giúp. Đồng thời Lea cũng giúp Simon một điều, đó là cô sẽ phải đi đến Saint-Pierre-Doreac để mang tin tức tới đồng đội. Trong khi ấy thì Lucien Siêng lại đang bị thương, và khả năng là cậu ấy sẽ phải cắt bỏ cánh tay phải khi đang chế tạo bom. Lucien cũng không được đưa tới bệnh viện vì sợ bọn Zeptapo phát hiện. Cậu ta được bác sĩ Blancher chăm sóc tại nhà nên đã qua được cơn nguy kịch. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Reginald Forzer qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Đứng chống tay ngoài mái hiên Raphael mang ngắm cảnh quang mênh mông, trong đó nổi lên những cánh đầm nho thẳng tắp một màu đen sẫm. Ông đến quá sớm, chỉ vài ba tuần lễ nữa là cánh đầm nho này sẽ chuyển sang một màu ánh bạc rồi xanh đậm và nở hoa. Kìa, Rorer đến. Ông Rafael, tôi xin giới thiệu Rorer, em gái tôi. Chào cô, bây giờ thì tôi đã biết tất cả các cô gái yêu kiều của Mông Laura bật cười khiến Lea khó chịu. Cami đang ngồi với Marcia. Em đã bảo Payar mở hầm rượu để chúng ta mời khách nếm rượu nho. Phải đấy, mời ông, chúng ta sẽ nếm món rượu Sato Montiac trứng xanh. Lea nói vẻ hoan hỉ trong lúc ra sức che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng khi nhắc tới tên Marcia. Thế ra hắn đã dám trở về. Ba gã trai lặng lẽ đi theo họ. Trong hầm rượu có kami và hai bố con Machia. Lena bước tới hôn Machia, như thế giữa hai người không có việc gì xảy ra và xà vờ không nhìn thấy hắn bỗng nhiên miếng chặt hai hàm răng Sao mãi đến bây giờ anh mới về thăm chúng tôi? Lea nói đúng đấy, kami tiếp lời. Tôi muốn có dịp cảm ơn anh đã góp phần vào việc giải thoát tôi. Tôi chẳng can dị gì vào chuyện đó cả, tôi có làm được bao nhiêu đâu. Anh đừng nói thế, không có anh thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi ở lại đấy thôi. Bà ra đi vào lúc cuộc sống ở đây dễ chịu hơn. Một gã bạn của Magia bảo, bây giờ đã có vòi nước tắm. Thú vị thật đấy, le lạnh lùng đáp. Thế đến bao giờ thì có hiệu cắt tóc và phòng chiếu bóng? Các kia đỏ mặt còn lũ bạn thì cười khầy. Raphel đánh chấm làng Nào các bạn, chúng ta thưởng thức món vang này chứ? Pea lật ngửa những chiếc cốc đặt úp trên mặt bàn trải giấy trắng và trịnh trọng rót vang. Rượu mới cất được hai năm, các vị sẽ cho biết có ngon lành gì không nhé? Về tới Paris, người ta vẫn không quên đâu. Lea chế giễu, Pea không nói nửa lời. Rượu rót xong một lượt, mọi người đưa cốc lên môi. Họ đang uống chầu thứ ba thì lia bước tới cạnh Marcia và bảo, Chúng ta đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với anh. Sau cái mắt mẻ và mùi rượu nho thấm lượm nền đất nền và các bức tường, giờ đây bầu không khí êm đềm và mùi thơm từ cây đinh hương đầu mùa, khiến lia tung tăng chạy nhảy. Nàng bắt đầu chạy, Marcia đuổi theo sau. Nàng đứng lại đột ngột quay mình và thở hồn hền hỏi hắn. Tôi tưởng anh sang Đức lại rồi kia mà. Tôi thay đổi ý kiến, tôi thấy cần ở lại đây hơn. Sao anh lại dẫn man và bạn bè anh tới, tôi không muốn trông mặt anh nữa. Tôi tưởng là để làm vui lòng cô. Anh ta có vẻ rất quen biết cô mà. Le yeah, nhún vai. Thế còn những kẻ khác họ cũng quen biết tôi hay sao? Họ có xe và đề nghị chờ chúng tôi đi. Tôi không có cảm tình với họ. Mặc, họ thích hợp với tôi. Và cô cứ xem như có cảm tình với họ như thế có lợi cho cô hơn. Anh làm gì với họ? Chúng tôi cùng làm việc với nhau. Hắn muốn nói gì nhỉ? Nếu điều nàng lo sợ là có thật. Nếu quà marcia làm việc với họ như hắn nói, nàng không nên để nỗi kinh hãi xâm chiếm. Nàng phải tỏ ra bình tĩnh, không lo âu. Tính mệnh, lưu siêng và ăn riêng tùy thuộc vào thái độ của nàng. Biết đâu, Raphael lại chẳng mặc cà với Restapo ở Paris để tìm cách gặp lại Sara. Nàng khoác tay magia và với một giọng hết sức tự nhiên và một nụ cười đầm lõa, hỏi hắn. Anh làm gì? Anh nói cho tôi biết nào hắn đứng sững lại trước cái cơ thể mà chỉ nghĩ tới thôi là hắn đã run sầy trước đôi mắt thơ ngây ngẩng lên nhìn mình hắn lúng túng quay đầu đi công việc tôi mong công việc của anh không sớm như của rafael tôi sẽ buồn lắm nếu anh bị truy nã về tội buôn bán chợ đen nàng nói tiếp trên môi vẫn giữ nguyên độ cười cô đừng lo cho tôi Giữa tôi và một kẻ đồng tính luyến ái như ông bạn của cô, không thể có một sự so sánh nào đâu. Tôi làm người trung san giữa những nhà trồng nho ở Bắc Đô và các nhà buôn rượu nho ở Munich, Berlin và Hamburg. Cô biết là người Đức thích rượu nho của chúng ta ra sao rồi. Và lại trước chiến tranh, phần lớn sĩ quan cao cấp Đức hiện đang ở Gironde đều làm ăn với các điện chủ lớn. Riêng tôi thì tạo mối liên hệ giữa các điền chủ nhỏ và các nhà buôn đức. Và công việc trôi chảy chứ? Rất trôi chảy. Công việc làm ăn và dù chiến tranh hay không chiến tranh, người ta vẫn tiếp tục uống vang ngon. Machia, tôi cấm anh không bao giờ được bán rượu nho mông tiác dù chỉ là một chai, không bao giờ. Lea đã không tự kiểm chế nổi. Mấy tiếng không bao giờ vang lên giòn xã. Một lần nữa, hai người lại mặt đối mặt vẻ thù địch. Cả hai mặt tái mét, quan sát nhau, tựa hai con mèo sẵn sàng xông vào nhau cắn xé. Trời đất, trong cơn phẫn nộ, cánh mũi nó phập phùng, lòng ngược nó hồn hền. Cái con bé đĩ thoả long nguc trông nó đẹp biết chừng nào. Hắn vừa muốn cho nàng một trận đòn, lại vừa muốn ôm chặt nàng vào lòng. Khi chúng ta cưới nhau, tôi muốn bán rượu cho ai thì tôi bán. Ở hầm rượu bước ra, Rafael hoa tay múi chân về phía họ. Hắn vừa nhảy chân sáo vừa hét toán lên. Lê à, thứ rượu nho quà là tuyệt vời. Tôi say khướt rồi không bước thêm một bước nào nữa. Tôi không tin lời ông đâu. Ông uống có thế làm sao vua het toáng len Lea thu ruou nho qua la tuyet voi toi say được. Đừng nghĩ thế cô bạn, tôi già rồi. Chỉ nói thế này thôi cô cũng đủ rõ. Trước chiến tranh tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mà chẳng ai biết tới. Nhưng bây giờ chỉ cần ăn uống no say tí chút là đã béo thêm lên những mấy kg rồi. Cô nhìn thân hình tôi xem, ai lại chẳng buồn khi không còn những nét thanh tú của thời trai trẻ nữa. lia không sao nhịn cười được khi thấy hắn phanh áo xa cho thấy sự tàn phế trên cơ thể. Cứ cười, cô cứ cười đi rồi cô sẽ thấy. Giờ đây cô kiêu hãnh với bộ ngực căng đầy, cái bụng thon thả và cái hông xinh đẹp. Nhưng hãy chờ vài năm với hai hay ba đứa nhỏ thì rồi sẽ thấy. Nhưng dù sao ông cũng không muốn tôi ái ngại cho ông. Khi thấy ông nặng thêm mấy ký thịt không cần thiết trong lúc phần lớn người Pháp phải thắt lưng buộc bụng chứ. Ông hãy ăn củ cả như họ đi. Trời đất! Cô muốn tôi chết hay sao? Người đau kỳ cục, Lea không còn nhớ Rafael man là ai nữa. Có lẽ trước cả một phân đội hành quyết, ông vẫn có thể đùa cợt và làm cho tôi cười. Ánh mắt Rafael trở lại dịu dàng và có phần buồn bã. Cô hết lời khen ngợi tôi rồi đấy. Cười hoặc làm cho người ta cười trước cái chết. Tôi hứa sẽ ghi lòng tạc xạ cô bạn bé nhỏ ạ. Lấy lại vẻ mặt vui tươi xả tạo và kéo riêng Lea ra một chỗ hắn nói thêm. Cô có tin tức gì về ông bạn Tavecchie của cô không? Ông ta là một kẻ làm cho tôi rất băn khoăn. Người này cho đó là một người bạn lớn của nước Đức. Người khác lại bảo là một tay sai của London. Cô nghĩ thế nào? Nào, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc. Lần cuối cùng tôi gặp François Tavecchie ở Paris. Từ đấy ông ta hoàn toàn biến mất. Ở đây tôi xa cách mọi thứ trên đời và tôi bận biết bao nhiêu là công việc, làm sao có thể quan tâm đến một kẻ phiêu đẵng. Nhưng ông làm sao thế bỏ tôi xa Cô bạn thân mến, cô chớ cho tôi là một thằng ngốc, như thế là không đúng đâu. Cô tưởng tôi không biết ông ta say mê cô và quan hệ của hai người đâu chỉ có về mặt tinh thần. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Cô nghĩ tôi đã quên cái trò ông ta đã chơi sò tôi hay sao? Trong lúc hình như ông ta cứu ông thoát chết à? Có thể, nhưng tôi không thích được đối xử cách đó. Thôi nào ông Rafael, ông đừng dễ bực bội như thế. Vô tình hai người bước đi xa theo con đường dẫn tới Bellevue. Giữa cánh đầm nho, không ai trông thấy họ. Man dừng bước nhìn ngó xung quanh, nét mặt bỗng nhiên mệt mỏi già nua sống ở đây thú vị thật chốn này dễ gây cảm hứng biết chừng nào tôi không bao giờ được biết đến một chốn như thế này không bao giờ có một hạnh phúc được yên ổn viết với chính bản thân mình và thiên nhiên xung quanh mình vì sao tôi lại để cho những thế lực tàn bạo đưa mình thoát ra khỏi cái tội sâu xa của mình thoát ra khỏi sự nỗ lực sáng tạo nhỉ nỗ lực là tất cả dù nó không đi tới đâu nữa Tất cả mọi cái đều tạo sinh tức khắc dù có vô bổ. Điều đó không quan trọng. Trong sự nỗ lực bao giờ cũng có niềm vui. Than ôi, tôi thiếu hăng hái nên không thể trở thành một nhà văn lớn. Thông thường nhà văn là những người hăng hái phục vụ những kẻ thở ơ. Người ta muốn như thế nào thì nói như thế ấy và thực chất người ta như thế nào thì viết như thế ấy. Cái anh chàng rõ ràng là nông nồi, bất lương và vô đạo này tỏ ra thực sự thất vọng. Cũng như mỗi lần nàng cảm thấy hắn đau đớn, không thể làm một nhà văn lớn nhưng hắn vẫn luôn luôn mong ước. Trong lòng Lea dâng lên một tình thương nàng không sao kìm nén nổi. Cô hãy nhìn xem những cánh đồng, những khu rừng kia. Dù loài người và sự nghiệp của họ có đột nhiên biến mất thì trái đất vẫn cứ tồn tại như thế không hề có gì xảy ra. Tôi thấy con người thật sự là phù du khi ta chiêm nghiệm cõi vô biên. Phù du và kém còi. Rồi có ngày tôi sẽ viết một cuốn ca ngợi cái kém còi mà hình như có lần tôi đã nói với cô. Tôi bỏ thì sờ để kể tên các đầu sách nhưng viết thì lại không. Lần này thì đề tài có tốt không? Chắc hẳn là không. Trừ phi tôi làm cái công việc chọn lọc và tập hợp những hành vi khủng khiếp của con người. Đó là một đề tài vô tận. Nhưng niềm vinh quang của con người là từ cái khủng khiếp biết chất lọc lấy cái đẹp. Một trong những lý do chủ yếu không cho phép tôi tin ở một thượng đế nhân từ quan tâm hiểu biết cạn kẽ về con người chính là bản thân tôi. Tôi tự bảo mình. Nếu qua có một thượng đế như vậy, thì át hẳn, người đã không cho phép tôi tồn tại, nhất là tồn tại như hiện tôi đang tồn tại. Đôi khi hình hài tôi tràn đầy nước mắt, mà mắt tôi không sao chứa đựng nổi và tôi không biết làm thế nào để dốc đi cho cạn. Hắn vừa nói vừa khóc và cảnh tượng ấy le không sao chịu nổi. Cô khinh tôi đi, có phải thế không? Cô có lý lắm. Cô chưa bao giờ khinh tôi như chính bản thân tôi khinh tôi. Tôi thích cô khinh tôi hơn là cô thương cảm tôi. Tôi ghét cái lối thương cảm bạc nhược. Thôi, chúng ta vào nhà. Bạn bè cô sẽ băn khoăn chúng ta đang cùng nhau mưu toan cái gì. Ông rafael vì sao ông tới đây? Hắn giúp mùi xoa ra lau nước mắt rồi mới trả lời. Tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn đến thăm cô. Chắc phải có một lý do khác nữa. Có lẽ như thế. Bà bạn Sarah của chúng ta ra sao rồi? Lea chững người lại. Không. Cô chớ nhầm. Không phải tôi tới đây để dò la về Sara đâu. Tôi chỉ hỏi cô xem cô có biết tin tức gì về chị ấy không? Vì tôi rất yêu mến chị ấy. Tôi không có tin tức gì hết. Chúng ta hãy hy vọng chị ấy đã thoát nạn. Cô có hoàn toàn tin cậy được vào anh bạn Machia Paya của cô không? Thì ra thế, Le nghĩ thầm. Cũng như ông thôi. Như thế là phải. Hắn đáp không một chút ngập ngừng. Bạn bè anh ta đinh ninh cô làm việc cho phe kháng chiến. Tôi khẳng định ngược lại. Tôi nghĩ là họ không tin tôi. Vì sao ông nói với tôi điều đó? Vì tôi rất yêu mến cô và tôi sẽ rất đau buồn nếu có điều gì xảy ra với cô. Hắn nói có phải thành thực. Lea khoác tay hắn. Ông Raphael, lúc này mọi cái hết sức phức tạp. Ở đây sống với Camille ốm đau. Mà cô hay than thở. Cô, chị gái Âu Sầu và gia đình nhà Paya rình rập tước đoạt Mông Tôi cảm thấy chỉ thực sự yên tâm được với bà Ruth thôi. Cô có họ hàng ở Bordeaux kia mà. Tôi muốn có càng ít quan hệ với họ càng hay. Thế còn ông bác giáo sĩ của cô? Lea bỏ cánh tay xa. Ông không biết chắc chắn là bác tôi đã biến mất Gestapo truy nã hay sao? Đúng thế, tôi quên mất. Tôi xin lỗi. Tôi nhớ là đã nhìn thấy ông ấy ít lâu sau khi tôi tới Bordeaux. Ông ấy thay đổi rất nhiều và lại ông ấy không mang áo thầy tu. Khi lần đầu tiên ông nói với tôi về bác tôi, ông đã biết bác ấy phải không? Tôi đã được nghe buổi thuyết giáo của ông trong tuần trai ở nhà thờ Đức Bà. Tôi rất thích cách ông nói về ân chúa và về lòng sủng kính đối với Đức mẹ Đồng Trinh. Thời kỳ đó tôi rất mong muốn được giới thiệu với ông nhưng không được. Tôi rất lấy làm tiếc. Vậy ra bác ấy không biết ông à? Không. Tiếc thật đấy. Một người như ông chắc hẳn phải khiến bác tôi lưu tâm đấy. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi lại chẳng gặp nhau, đời đến là kỳ cục. Tôi yêu quý bác tôi lắm, tôi nhớ bác lắm. Từ sau hôm an táng cha tôi tôi không gặp lại bác nữa. Ở Bordeaux, tôi nghe người ta nói nhiều về buổi lễ an táng ấy, Gestapo không bắt ông ấy cùng với anh chồng của cô bạn cô thì có kỳ lạ không? Ấy là nhờ bác Luis của tôi đấy. Quả là lập trường của luật sư Denmark, cuộc hôn nhân giữa con gái ông với một sĩ quan cao cấp Đức và việc kết hôn sắp tới của bà chị gái cô với thiếu ta Kramer, tạo ra những mối quan hệ với quân chiếm đóng mà họ không thể bỏ qua. Tôi khá xấu hổ về việc đó. Đấy là một điều không nên để lọt vào những cái tai tò mò đâu. Tôi không nghĩ là ông sẽ vội vã làm như thế chứ. Cô bạn tội nghiệp. Cô luôn luôn nghĩ sai về tôi Cô biết rõ là tôi chỉ hành động vì vụ lợi Vậy tôi có lợi gì trong việc tố giác những mối quan hệ của cô với những người cô có tình cảm Có ai còn lạ gì nữa Giá như cô che giống người anh và những người kháng chiến cũ Nhưng mà đâu có chuyện ấy có phải thế không cô Lea bật cười Ông biết rõ là nếu có nói điều đó thì ông là người cuối cùng được nghe tôi nói Và như thế là phải. Hai người khoác tay nhau cười cười nói nói và bước vào sân. Camille, Loro, Machia và ba gã trẻ tuổi đang ngồi trong nhà. À, hai vị đã về kia rồi. Một gã lên tiếng. Chúng tôi băn khoăn không rõ hai vị đi đâu. Chúng tôi phải đi đây, người ta đang chờ. Đúng thế, không biết đầu óc tôi để đi đâu. Tôi hoàn toàn quên khuấy. Cô Lê. Xin cảm ơn về sự đón tiếp của cô. Nếu tới Bordeaux, cô chớ quên đến thăm tôi đó. Tôi đã rời về phố tinh thần pháp luật thú vị lắm. Có những đồ cổ rất đẹp. Ông có ở Bordeaux lâu không? Cái đó còn tùy thuộc vào chỗ tôi có đăng được mấy bài báo lên tờ Giàm Sông Grison hay tờ nước Pháp hay không? Nếu không đăng được thì sao? Raphelman không đáp. Hắn hôn lên tay Camille và hôn lên hai má Lore. Mấy gã trẻ tuổi lễ phép chào từ biệt cả ba người phụ nữ hôn Marcia. Trong đêm, Adrien Denmark rời khỏi Montyas sau khi nói cho Lia biết có vũ khí cất giấu trong một sáo đường ở khu xá chữ thập Vercdole. Tại bậc thứ bay khi gỡ viên gạch lát bị nứt ở bên tay phải. Cháu chỉ đến lấy vũ khí trong trường hợp thật sự cấp bách. Có tất cả 10 súng trường và hai 20 súng ngắn mà cháu phải biết cách sử dụng đấy. Cháu mong như vậy. Tốt lắm. Cũng có cả lựu đạn và một khẩu súng máy. Cháu đừng sờ tới nó. Thế bao giờ bác trở lại? Hế Felix cho bác biết là có thể di chuyển lui tiêng mà không nguy hiểm là bác trở lại. Việc bọn Rafelman đến đây hôm nay là rất đáng lo ngại. Nhất là vì kẻ thù ở ngay tại đây. Kẻ thù nào hả bác? lão ái, lão biết từng ngóc ngách khu trang trại này và đi đi lại lại khắp nơi mà không ai để ý tới, vì lão đã gắn bó với nơi đây. Còn ba gã trẻ tuổi đi với Marcia thì bác biết rất rõ, thậm chí một tên đã bị kết án tử hình và có thể nay mai sẽ bị hành quyết đó. Thế hắn đã làm gì? Tố giác, trộm cắp, cưỡng hiếp, hành hạ và ám sát đủ kiểu. Bác biết hắn đã tự tay sát hại một người do so thái để chấn lột của ông ta. Hắn vốn quen biết con người tội nghiệp đó từ thuở nhỏ. Bác nói về hắn như thế bác cũng biết hắn. Ý. Mẹ hắn là một người giúp công việc vặt. Ở nhà một ông bạn bác làm thầy thuốc ở Busca. Vì thằng bé không có bố nên ông bạn bác hết sức chăm sóc hắn. Nhưng ông ấy đã thất vọng. Bọn Đức vừa mới kéo tới là hắn vội đến ngay đường Mũ Đỏ xin giúp việc với một khoản tiền công sai trò. Lúc đầu là canh gác cơ quan, hắn dần dà được lên chức và ở bên cạnh bọn chủ. Hiện nay, Pancho, Doge và Lute dùng hắn. Hắn tỏ ra đặc biệt đắc lực trong đêm 19 sạ ngày 20 tháng 10, trong cuộc hành quân quét sạch bọn do thái ra khỏi vùng đó. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, hắn đã tham gia việc bắt giữ 73 người Do Thái, kể cả đàn bà trẻ em, và trong đó phần lớn đã bị lưu đầy. Hắn lợi dụng cơ hội này để tước đoạt của cài của những ông già mà mẹ hắn trước kia làm tôi tớ. Hắn đã hoạt động giai trò tới mức được đích thân thiếu ta Luy Tê khen ngợi trong ngôi nhà đẹp đẽ số 224 đại lộ Mê Đốc, nơi kami được làm quen với phương pháp của chúng. Rời khỏi buổi hội kiến ấy. Hắn táo bạo, về nhà thăm bà mẹ và dám cả gan chế diễu, nỗi khiếp hãi của những người so thái mà hắn đánh thức dậy. Ông bạn bác suýt giết hắn như giết một con thú độc ác. Giận điên lên, ông chỉ đá đít hắn và tấm cổ ra ngoài. Ra đến tường thằng bất dạy ấy chửi thề là sẽ hạ sát ông. Bác khuyên ông bạn bác rời khỏi Bordeaux. Ông ấy từ chối và bảo vị trí của ông ấy là ở đây. Chính ở nhà ông, bác đi gặp ông thủ lĩnh FTP. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là ông thủ lĩnh này ở cach trụ sở Gestapo 600 mét. Thế là phố Busca, vừa là vị trí trung tâm vừa của lực lượng đàn áp vừa của phòng trào kháng chiến. Thế hắn là đứa nào trong ba đứa ấy? Moritfio, vô lý. Hắn không có vẻ gì là một tên thú dữ cả. Hắn nguy hiểm là ở chỗ ấy, hắn có vẻ một chàng trai tử tế khá đẹp mã. Và Marcia biết tất cả những việc đó. Không, Marcia là một tân binh. Bọn chúng còn rè dặt chúng chỉ tin cậy hắn sau khi được thử thách thôi. Bác muốn nói sao? Bác muốn nói là sau khi hắn tố xác, hành hạ hay hành quyết một người nào đó. Và hắn đã bắt đầu. Vài tuần nữa là hắn sẽ trở thành một thằng đều cáng hoàn toàn không sao hối cãi được Bác an riêng, bác đã thay đổi biết chừng nào Giá như trước kia thì bác đã bảo cháu cầu nguyện Bác đã từng nói với cháu là ngay trong con người kẻ xấu xa nhất Cũng có một phần trong trắng chưa được đánh thức. Thế mà bây giờ cháu có cảm giác bác chẳng còn tin vào gì nữa Ngay cả vào chúa cũng vậy Mỗi một lời của Lea như một nhát sao cứ vào nỗi đau của ông giáo sĩ dòng Dominic. Ông quay người không nhìn cô cháu gái nữa. Kiểm tra súng đạn, đội chiếc mũ beret basker sụp xuống tận mày. Cầm lấy chiếc valisa cứng đựng quần áo sách vờ, một ít thức ăn dự trữ và bước về phía cửa. Lea bỗng có một cử chỉ hoàn toàn bất ngờ đối với một kẻ không còn niềm tin nữa. Nàng quỳ xuống dưới chân ông bác và nói Bác cầu phúc cho cháu Anh riêng lưỡng lự một giây rồi làm theo lời cô gái Khi những ngón tay ông làm dấu thánh xá trên đầu nàng Trong lòng ông cảm thấy vô cùng yên tĩnh Ông nâng le dậy và hôn nàng Bác cảm ơn cháu Ông thỉ thầm và ra đi trong đêm tối em có mời moripio ăn trưa đấy. sừng sốt, lia đánh rơi con sữa đang bưng trên tay. ô, sao chị vụng về thế? Laura thốt lên, đổ hết sữa rồi. hai cái tát làm cô bé giật nảy người. những giọt lệ long lanh trong đôi mắt màu xanh của cô con gái út nhà denmark kinh ngạc hơn là giận dữ. cô bé bảo chị gái, chị làm sao thế chị điên à làm em đau quá. Và tao vẫn tiếp tục làm mày đau như thế nếu mày không hủy bỏ lời mời kia đi. Tôi muốn mời ai thì tôi có quyền mời chứ. Không. Vì sao vậy? Chị đâu phải là chủ nhân duy nhất của trang trại Montyak này. Mày có biết Moripio là ai không? Tôi biết rất rõ là chúng ta tưởng anh ấy theo dõi chúng ta vì những câu chuyện kháng chiến. Hoàn toàn không phải như vậy đâu. Mày muốn nói thế nào? Lure cúi đầu nhẫm nhẽo, lau nước mắt trên má còn in nắm vết ngón tay lia. Anh ấy theo dõi tôi đấy. Mày à? Đúng, tôi. Không phải bọn con trai chỉ thích một mình chị đâu. Tôi không còn là con bé trước chiến tranh nữa, tôi đã lớn rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh. Bọn con trai thích mày, tao không nghi ngờ gì hết. Nhưng ít ra mày cũng không tin những điều hắn kể với mày chứ. Mày đã gặp lại hắn à? Đúng, gặp sáng nay ở Lăng Gông. Anh ấy điển trai vui tính có giáo dục. Anh ấy đang nghỉ hè ở nhà ông bà. Sau lễ phục sinh, anh ấy sẽ trở về bóc đô làm việc giúp mẹ. Lea ngước mắt lên trời. Cảm động quá nhỉ? Thế cái anh chàng thanh niên tốt bụng ấy làm gì? Tôi không biết. Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Anh ấy kinh doanh. Kinh doanh à? một cái từ thật thuận lợi để chỉ bất cứ việc gì để tao nói cho mày biết anh chàng công từ của mày làm công việc kinh doanh gì hắn làm việc cho bọn gestapo đó tôi không tin lời chị tao cũng vậy tao không muốn tin bác andrin bảo tao như vậy hắn đã tra tấn và giết hại nhiều người mời hắn tới đây mày đã bị mắc bẫy và gây cho chúng ta những hiểm họa lớn đó Mày có nghĩ tới lui Siêng không? Nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra Nếu chúng phát hiện ra anh ấy không? Mặt lô tái xanh tái mét Những lằn tay trên má càng nổi rõ Cô gái đứng tựa vào tràn thức ăn Hai cánh tay buông thỏng Sững sờ tới mức không biết nước mắt chảy đầm đìa Ướt cả chiếc yếm trắng Lea thương hại đặt tay lên vai em Khiến cô gái nức nở như một đứa trẻ Em không biết Laura, Lea, có việc gì thế? Cami vội hỏi khi vừa bước tới. Cái con bé xại dột này mời Morifio mai tới ăn trưa.